Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Để nghi vâng lợi đi xa, vừa qua quãng đường thấy vợ Lâm Chi Hiếu dẫn Tiết Ngạc đi phía trước, thì ta liền gọi bà ấy dừng lại và nói. Để tôi đưa em tuyết Ngạc đi cho, và về nói với ông Lâm, lo liệu hậu sự cho cô Lâm. Còn ở chỗ mở hai, tôi sẽ trình hộ. Bà Lâm Vân Lợi đi xa, Bình Nhi dẫn Tuyết Nhạn đến nhà mới, nói lại rõ ràng rồi đi làm việc. Tuyết Nhạn thấy quang cảnh phòng mới của Bảo Ngọc, nghĩ đến cô mình không khỏi đau lòng, nhưng vì đứng trước mặt giả mẫu và phượng thư nên không dám để lộ nỗi buồn của mình. Tuyết Nhạn nghĩ bụng, chẳng biết họ dùng mình vào việc gì để ta xem thử. Ngày thường bao ngọc với cô mình gắn bó như keo vi xuân, đây không gặp mặt nhau nữa, cũng không biết anh ta bệnh giả hay bệnh thật, có lẽ anh ta sợ cô mình đâm soạn, nên đã bịa chuyện mất ngọc giả cách phi si ngốc làm cho cô mình vui lòng, để rồi cưới cung bảo, xem anh ta thấy mình rồi còn phi si ngốc nữa hay không. Chà nhẹ giờ đây, còn là vờ làm bộ phi si ngốc nữa sao? Tức ngạn nghĩ như thế, Rồi lén vào cửa nhà trong xem trộm Lúc bấy giờ bảo Ngọc vì mất Ngọc, đâm ra mê mẩn. Nhưng nghe nói mình được lấy Đại Ngọc làm vợ, thật là việc vui lòng thỏa vạ thứ nhất từ trước tới nay. Từ trên trời đến cõi tục nên người khỏe hẳn lên, gì chỉ không được lanh lợi như trước mà thôi. Vì thế diệu kế của Phượng Thư thật là bách phát bách trúng. Bảo Ngọc chỉ mong được gặp Đại Ngọc ngay, nghe người ta nói hôm nay làm lễ cưới, anh ta hoa chân múa tay, vui không kẻ xiết, dầu còn đôi câu nói dại dại ngây ngây, nhưng đã khắc hẳn khi còn bệnh nặng. Trong thấy thế, Tuyết Nhạn vừa tức giận vừa đau lòng, nhưng hiểu sao được nỗi lòng của Bảo Ngọc, Tuyết ngạn liền bỏ đi xa. Trong này bảo ngọc gọi tập nhân mau mau thay quần áo mới cho mình, rồi ngồi chờ trong nhà vương phu nhân. chồng thấy phượng thư và vô thể vội vàng lật đật, anh ta chờ mãi, chẳng thấy đến giờ tốt, cứ gọi tập nhân. Cô lầm ở trong vườn, xào vẫn sẵn dài mãi chưa đến. Tập nhân mỉm cười nói, con phải chờ giờ tốt chứ ạ. Lúc đó lại nghe phượng thư nói với vương phu nhân. Mặc dù có tang nếu gọi ban nhạc ở ngoài thì không nên, nhưng nền nếp nhà chúng ta, có lẽ con sâu vào làm lễ nhà thờ. Nếu lặng lẽ quá sợ không nên, để cháu gọi bọn đàn bà con gái trong nhà đã học âm nhạc và học hát trò, nên à, đánh đàn thổi sáo cho vui ạ. Vô phụ nhân gật đầu nói, Ừ, cũng được. Một lúc sau một cỗ kiệu lớn đi từ cửa chính vào. Bàn âm nhạc trong nhà ra đón, 12 đôi đèn hoa kiểu trong cung bầy hàng đi vào, xem cũng có vẻ trang nhã mới mẻ. Người giúp lễ mời cô dâu xuống kiểu, Bảo Ngọc thấy cô phù dâu mặc áo đỏ đỡ lấy cô dâu, cô dâu đội khăn che đầu. Người đỡ cô dâu đó là ai? Thì chính là truyết nhạc. Bảo Ngọc thấy truyết nhạc nghĩ bụng, sao à tự quyên không đi mà lại để cho cô này. Rồi lại nghĩ, à, phải rồi, tiếp nhạn nguyên là cô ta đưa từ phương Nam đến, tử quyên là cởi nhà mình, dĩ nhiên là không cần cô ta đưa đến. Vì thế khi thấy tiếp nhạn, Bảo Ngọc vui mừng y như thấy Đại Ngọc. Người giúp lễ sướng lễ, trước lại trời đất rồi mời xả mẫu ra lại bốn lại, lại mời vợ chồng xả chính lên nhà để vợ chồng mới làm lễ. Lễ xong đưa vào động phòng. Ngoài ra còn có những lễ như ngồi sườn buông màn đều là theo lệ cũ đất kim lăng không cần nói kỹ. Giả chính vốn không tin chuyện xung hỷ, chẳng qua vì giả mẫu làm chủ không dám trái lại mà thôi. Ai ngờ hôm nay thấy Bảo Ngọc như có vẻ khỏe thật, giả chính thấy thế cũng rất vui mừng. Lục cô dâu ngồi màn là phải cất cái khăn che đầu. Phượng thư đã đề phòng sẵn nên mời giả mẫu và vương phu nhân cùng vào để trông non lúc đó. Bào Ngọc vẫn còn phần nào ngây hại, liền chạy đến trước mặt cô sâu nói, Cô em có khỏe không? Đã mấy ngày không gặp nhau, đội cái quái này làm gì? Bào Ngọc định cất cái khăn che đầu của cô sâu làm cho giả mẫu sợ toát mồ hôi. Bào Ngọc lại nghĩ, cô lầm hay giận, không nên là hấp tấp. Lại nghỉ một chút, anh ta nghiện không được, đành phải tới nơi, gấp cái khăn che đầu của cô dâu đi. Người phủ dâu đỡ lấy khăn, tiếp nhạm chạy ra, bọn ô nhi tới hầu. Bào Ngọc trừng mắt nhìn, thấy giống như bảo thoa, trong bụng không tin, một tay cầm đèn, một tay sụt mắt, trông kỹ lần nữa, thì chẳng phải bảo thoa là gì. Thấy cô ta ăn mặc lộng lẫy, thân thể đẫy đà. Mái tóc dù nghiên, mặt mày e lẹ, rõ ràng, vẻ thanh nhã, bông sen sương dù, dáng yêu kiều, hoa hạnh, khói lồng. Bào Ngọc đứng ngận người xa một lúc, thấy Oanh Nhi đứng một bên mà không thấy chết nhạc. Lúc đó trong lòng Bảo Ngọc xối loạn, cho là mình ở trong giấc thiên bao, cứ đứng ngư ngát. Mọi người đỡ lấy đèn, xỉu Bảo Ngọc ngồi xuống. Bảo Ngọc hay mất trợn ngược, chẳng nói nửa lời. Giả mẫu sợ Bảo Ngọc lại phát ốm, liền thân hành tiến vỗ về. Phượng Thư và Phu Thị mời Bảo Thoa vào nhà trong ngồi. Lúc đó Bảo Thoa cúi nhiên là ngồi cúi đầu không nói gì cả. Một lát, Bảo Ngọc hơi tỉnh lại, thấy Giả mẫu và Phương Phu Nhân ngồi bên kia, liền khẽ hỏi tập nhân. Tôi ở chỗ nào đây, không phải là chìm bao à? Tập nhân nói, hôm nay là ngày vui của cậu, sao lại nói nhảm, chìm bao với chẳng chìm bao, ông lớn đang ngồi ở ngoài kia đấy. Bào Ngọc lại lấy tay chỉ vào nhà trong, hỏi khẽ, cô gái đẹp ngồi trong ấy là ai đấy? Tập nhân bưng lấy miệng nhịn cười, nói không ra lời, hồi lâu mới nói, mở hai mươi cưới đấy hả? Mọi người ngoảnh đầu đi không nghiện cười được. Bảo Ngọc lại nói, Khéo lặn thần thật, chị nói à, mợ hai là ai đấy? Cô Bảo đấy à Thế cô Lâm đâu rồi? Ông lớn làm chủ cưới cô Bảo, sao lại nói bậy là cô Lâm? ta vừa thấy cô Lâm có cả thuyết nhạc nữa, sao lại nói không có? Các người đùa cái gì thế? Phường Thư liền chạy lại, hẽ nói, Cô Bảo đang ngồi trong nhà đấy, đừng có nói nhảm, làm mà cô ta mết lòng, thì cũng không nghe đâu. Bảo Ngọc nghe nói, càng thêm mê mẩn. Vốn đã sẵn bệnh hôn mê, lại thêm đêm nay tình hình kỳ quặc, càng làm cho anh ta tình hình xối loạn Anh ta không quản gì nữa, miệng đòi đi tìm cho được cô Lâm. Giả mẫu tới an ủi, nhưng khốn nỗi Bảo Ngọc không hiểu nữa. Lại có cả Bảo Thoa ngồi trong nhà không tiện nói rõ. Giả mẫu biết rằng bệnh cũ của Bảo Ngọc lại phát, nên cũng không nói, đành phải thắp hương an thần khắp nhà để giữ vững thần hồn rồi xỉu anh ta nằm ngủ. Mọi người ngồi im lặng, sau một lát Bảo Ngọc ngủ mê mệt, bọn giả mẫu mới hơi yên lòng, đành phải ngồi chờ trời sáng. Giả mẫu lại bảo Phượng Thư vào mời Bảo Thoa nằm nghỉ. Bảo Thòa làm như không nghe thấy gì, rồi cũng mặc cả áo đi nằm. Giả chính ở ngoài không biết nguyên do trong ấy ra sao, nhưng cứ quan cảnh tai nghe mắt thấy vừa rồi, trong bụng cũng khoan khoái. Vừa đúng ngày mai là ngày tốt lên tường ông ta nằm nghỉ một lát rồi mọi người làm lễ chúc mừng tiễn đưa. Giả mẫu thấy Bảo Ngọc nghỉ rồi cũng về phòng ngủ. Sáng hôm sau Phả Chính làm lễ cáo từ ở nhà thờ rồi đến từ biệt giả M và thưa còn bất hiếu đi xa mong mẹ yên tâm tĩnh dưỡng còn đến chỗ làm việc sẽ biên thư vẻ ngay xin mẹ được lo nghĩ việc cả cô Bảo Ngọc đã theo lời mẹ lo liệu xong xuôi chỉ mong mẹ để ý dạyẫ cho giả mẫu sợ ở Phả Chính dọc đường không yên tâm, Nên không nhắc đến chuyện Bảo Ngọc ốm trở lại Chỉ nói Ta có một câu Hôm qua Bảo Ngọc cưới vợ Nhưng chưa phải là chung phòng Hôm nay anh lên tưởng Đáng lẽ à Bảo nó đi đưa xa mới phải Nhưng vì nó ốm Phải làm cách sung hỉ mới đỡ ít nhiều Hôm qua nó lại mệt suốt ngày Đi ra ngoài sợ gặp gió Vì thế ta hỏi anh Nếu Bảo nó đi tiễn thì tức khắc cho gọi nó, nếu mà anh thương nó thì gọi người đưa nó đến để anh gặp nó một tí và bảo nó dập đầu làm lễ, cũng như là nó đã tiễn đưa anh rồi. nói, bảo nó tiễn đưa lại thì cần từ nay về sau nó chăm chỉ học hành, còn mực hơn là nó tiễn đưa. Giả mẫu nghe nói đỡ lo. Liền bảo giả chính ngồi xuống gọi Yên Ương, như thế như thế, đưa bảo Ngọc đến đây và bảo cả tập nhân theo đến. Yên Ương đi chẳng bao lâu đã dẫn bảo Ngọc đến, nghe phả mẫu bảo làm lễ thì bảo Ngọc chào. May lúc đó bảo Ngọc gặp bố tinh thần hơi tỉnh táng một chút cho nên cũng chẳng có gì sai lầm lắm. giải chứng dặn dò mấy câu bảo Ngọc vâng lời. Giả chính về phòng vương phu nhân lại sặn dò phải hết sức dạy bảo con, nhất thiết không được thả lỏng như trước, khoa thi hương sang năm, thế nào cũng phải bảo nó đi thi. Vương phu nhân nhất nhất vâng theo và vội vàng sai người dẫn bảo thoa đến, làm lễ dâu mới tiễn chân, nhưng cũng không ra khỏi nhà. Giả chính lại sặn dò xả chân một hồi rồi mọi người rót rượu tiễn chân. Một số con em và bạn hữu lớp trẻ đưa chân mãi đến 10 sạng mới từ biệt.